Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà Muôn bực bội Khó khăn lắm mới dẫu được nó ngủ Giờ thì lại thức rồi Hàng ngạc nhiên Con nít nhà ai vậy mát Bà chỉ tay sang vòng Là con của nó đó Lúc này thì vọng không còn chịu đựng nổi nữa Anh ta vụt bật dậy Rồi cắm đầu chạy thẳng ra ngoài Tiếng của bà Muôn gọi theo Này Mày để của nợ đó lại cho ai cái thằng quỷ kia nhưng mà vọng đã biến mất ngoài đường rồi lúc này thì vọng hơi mất tự tin rồi nên dù rằng đã bàn bạc cả giờ rồi anh ta vẫn còn lưỡng lự liệu có ổn không ông thầy machuang tự tin gật đầu tôi đã hứa là phải xong qua xem xét thần sắc tướng tinh của cậu Tôi đoán chắc hiện nay cậu bị một cái vong nữ đeo bám Và quyết hại cậu rồi Chuyện này nặng lắm Chứ không chỉ dọa xuông như vừa qua đâu Nếu cậu không cương quyết Thì hậu quả khôn lường đó Nhưng liệu có ngăn chặn được không? Chuyang quả quyết Chắc chắn là được Vọng siêu lòng Vậy bây giờ tôi phải làm sao đây? Chuyang xoa hai tay vào nhau Chà chà một lúc Rồi bất ngờ chụp ngay lấy tay vọng. Sức nóng do ma sát từ bàn tay của lão khiến vọng suýt việc kêu lên vì nóng rẫy. Lúc này giọng của lão như có ma còn. Hãy kể hết đầu đuôi cho ta nghe. Kể hết ra không được giấu. Chỉ có như vậy thì ta mới có thể gỡ mọi rắc rối mà anh đã gây ra. Giờ ta đang lắng nghe đây. Khó khăn lắm cuối cùng. Vọng đành phải tiết lộ điều mà gần 3 năm qua, anh đã cố giấu kín. Hôm đó, tôi đi làm về, thì má tôi gọi vô phòng riêng, nói cho tôi nghe một chuyện động trời là vợ tôi đã ngoại tỉnh. Lúc đó khác nào bị sét đánh ngang tay? Tôi hỏi lại, bằng chứng đâu mà má nói vậy chứ? Bà ném tới trước mặt tôi một xấp ảnh còn mới toanh, giọng hẳn học. Như vậy đã đủ chưa? Chỉ có đuôi mù như mày mới không hay không biết thôi. Tôi cầm sấp ảnh lên xem và tái mặt ngay. Bởi trong ảnh là Bảo Ngọc, vợ tôi, đang lõa lồ cùng với một người đàn ông khác. Nhưng làm sao mà có những tấm ảnh này chứ? Má tôi nghe vậy cười khẩy. Chịu khó theo dõi là có thôi mà. Vậy bây giờ mày còn nói con vợ mày đoan chính trung tình nữa hay không? Lúc đó tôi hầu như suy sụp hoàn toàn Nhưng mà Nhưng mà Bảo Ngọc Đang có bầu Lại gần ngày sinh mà Má tôi nói như thét vào mặt tôi Còn cái gì của mày mà mày khéo tin chứ Mày có biết là Nó cắm sừng mày đã trên một năm nay rồi không Coi cái ngày trên lịch tường Của mấy tấm ảnh thì biết đó Chính lúc này Tôi mới để ý tới tờ lịch trong các bức ảnh Mỗi ảnh có một ngày khác nhau Rõ ràng là cách đây hơn một năm trước Tôi vội buông thẳng sấp hình xuống Mà gào to lên Khốn nạn Quần chó chết Má tôi đã sắp xếp cho tôi gặp một người Mà chính là người này gợi ý Tôi sẽ lo từ đầu đến đuôi Xin ông 10 triệu Lo là lo làm sao Có ổn không Má tôi chen vào ngay Đã nói cậu đây là chuyên nghiệp mà Cứ để người ta làm cho Rồi như sợ tôi hối hận, má tôi vội trấn an ngay. Mình sẽ nhờ cậu ấy giúp trục cái thai của con Bảo Ngọc ra. Rồi sau đó giấu biệt đi, mình phải trừ hậu họa. Chứ nếu để nó sinh ra thì càng nhục cho dòng họ nhà mình. Tôi lo lắng. Nhưng liệu cái thai lớn quá rồi, lấy ra, có nguy hiểm không? Sao mình không đợi cho nó sinh xong, rồi đem cho đứa nhỏ đi, đỡ nguy hiểm hơn? Má tôi cường quyết. Một khi đã để người phụ nữ sinh đứa nhỏ ra Họ sẽ không đành lòng vứt bỏ nó đâu Mà mình đem giấu nó Thì cả đời con Ngọc sẽ chẳng bao giờ quên con được Má muốn nó xem như mình bị hư thai thôi mà Thế là tôi đành phải nghe theo lời mẹ mình Hôm đó sau khi cho bảo Ngọc uống đi sữa Mà trong đó Má tôi đã lén bỏ chất gì đó vào bên trong Rồi Ngọc kêu đau bụng Tôi vội dục cô ấy đi nhà bảo sinh Tôi làm như là đưa đi sinh thật, nhưng khi ra tới bên ngoài, gã lưu manh mà má tôi thuê đã chờ sẵn và hắn thay tôi đón bảo Ngọc rồi đem đi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net